Liza xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe Part 5, truyện nắng gắt, tập 1 của cố mạn trên kênh truyệnhay3h.com. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 17. Ngày hôm ấy, đương nhiên không thể xin nghỉ được. Tôi phải tăng ca để chuẩn bị bản báo cáo. Sáng sớm hôm sau. Tôi đặt cả bản báo cáo và đơn xin nghỉ trên bàn làm việc của giám đốc Lâm. Tôi vốn dĩ cho rằng đơn xin nghỉ của mình cũng sẽ như của người khác, cứ như thế được phê chuẩn trong im lặng. Nhưng mà tôi quả đúng là đã ngây thơ quá rồi. Lâm tự sâm vừa tới, tôi đã bị anh ta triệu kiến vào phòng làm việc. Vì sao xin nghỉ? An, trong người cảm thấy khó chịu. Lâm tự sâm ngẩn đầu lên. Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, nhìn từ đầu tới chân. Thật đáng tiếc, tôi đã từng là một bác sĩ. Tôi thực sự nhìn không ra có bất cứ điểm nào không khỏe trên người cô. Tôi hỏi lại theo phản xạ, anh là bác sĩ trung y? Nếu không phải thì sao có thể nhìn, nghe, hỏi, sờ là có thể đoán bệnh được? Không ngờ tôi vừa nói xong, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn tôi bỗng dưng lạnh như hàn băng. Tôi giật mình. Anh ta nhìn sang chỗ khác, giọng nói giống như đang cố gắng kiềm chế. "Đơn xin nghỉ này tôi không phê chuẩn. Cô có thể đi ra được rồi." Tôi cầm đơn xin nghỉ, sâu não ra khỏi phòng. Ân Khiết nghiêng đầu. "Được phê chuẩn rồi hả?" Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, hỏi. "Cậu là bác sĩ trung y?" Ân Khiết mờ mịt trả lời. Không phải, cậu động kinh rồi à? Nghe xong những lời này cậu có tức giận không? Có gì mà tức giận, cùng lắm cũng chỉ nghĩ cậu bị tâm thần thôi. Ra là vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy phản ứng của Lâm Tự Dâm cứ như là tôi vừa dẫm lên hố bom không bằng. Tôi thở dài một tiếng, ném đơn xin nghỉ vào thùng rác, quyết định mấy ngày tới sẽ ngậm chặt miệng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mấy ngày kế tiếp lại càng nóng nhiệt hơn Nguyên nhân chính là ân khiết phát hiện ra Chúng tôi bị kỳ thị Thật quá đáng Cô ta rõ ràng mới nhận chức Nhưng lại được sắp xếp ở nhà A Cho dù là người ở phòng đó Vừa tạm thời chuyển đi để đi công tác Thì cũng phải ưu tiên chúng ta đầu tiên chứ Chúng ta làm việc ở đây trước cơ mà Thật đúng là ỉ vào sân sau Là người nhà của bộ trưởng Tức chết mất thôi Người của bên quản lý đời sống nhân viên thật là quá đáng. Công ty có 2 ký túc xá là nhà A và nhà B, điều kiện không như nhau. Nhà A mỗi phòng 2 người, có nhà vệ sinh riêng và máy giặt, điều kiện tương đối tốt. Lúc chúng tôi vào làm việc, bên quản lý ký túc nói nhà A đã kín phòng, nên sắp xếp chúng tôi ở nhà B. Không ngờ gần đây, ân khiết phát hiện ra, Một nhân viên mới tới làm lại được sắp xếp ở nhà A Vì thế hiện tại chúng tôi đang cáo trạng ban quản lý Cậu nói đúng, chúng ta làm gì bây giờ? Không được, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy Mình phải đi tìm ban quản lý kháng nghị Vũ Hoa tuy rằng tính tình thành thật Nhưng cũng không muốn chịu thiệt thòi Nghe vậy, cô ấy cũng gật đầu nói Đúng đấy, chúng ta viết đơn khiếu nại đi ân khiết khổ não nói Chỉ đơn khiếu nại cũng vô dụng Họ cố ý bỏ qua chúng ta Tới lúc ấy Người ta ở đó lâu dài rồi Thì còn làm gì được nữa Tôi suy nghĩ một chút Vì sao không trực tiếp tìm phó giám đốc lâm Trước đây mình còn làm việc Ở phòng tài vụ Lúc mọi người mới vào làm Trưởng phòng còn nói Trong công việc và cuộc sống Có chuyện gì đều có thể tới tìm anh ta Vũ Hoa gật đầu Được đấy Chúng ta tới tìm lãnh đạo đi. Nhưng mà tìm phó giám đốc Lâm mưu Đương nhiên, mình và Ân Khiết ở phòng quản lý, Vũ Hoa thì ở phòng thị trường. Nói đi nói lại cũng là bộ phận dưới sự lãnh đạo của anh ta. Không tìm anh ta thì tìm ai? Nhớ tới những lúc anh ta thẳng nhiên sai tôi làm việc này việc kia, chân chạy, chân tăng ca. Tôi nhất thời cảm thấy cái suy nghĩ này của mình thật là đã quá kinh thiên động địa rồi. Vũ Hoa suy nghĩ, nói Hay là thôi đi, nhân viên mới kia là người thân của bộ trưởng. Làm thế, liệu phó giám đốc lâm có trách chúng ta gây khó khăn cho anh ấy không? Cũng đúng, ngụ nhỡ trưởng phòng nghĩ chúng tôi không hiểu chuyện, vậy là xong đời rồi. Trong lòng tôi không nghĩ như thế, cho nên mới nói ra ý kiến này dễ dàng như vậy. Tôi có chút xấu hổ, vội vã nói Vậy đi, các cậu viết đơn Mình mang đi tìm phó giám đốc." Ân Khiết lập tức phản đối. "Không được, đi thì tất cả cùng đi, không thì không ai đi hết." Vũ Hoa cũng gật đầu. "Tôi tùy tiện tìm cớ thuyết phục hai người." "Không cần đâu, đi nhiều người, phó tổng lại tưởng rằng chúng ta đi ép anh ta." "Dù sao thì nợ rồi, nợ nữa cũng chẳng sao, tôi không cần lo lắng." Lâm Tự Sơn nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Chuyện này hợp tình hợp lý, tôi phát hiện tôi rất thỏa mãn khi gây ra phiền toái nho nhỏ cho anh ta. Hơn nữa, việc nhỏ này với anh ta cũng không thể gọi là phiền phức. Nhưng trưa hôm sau, Lâm Tự Sâm cũng không ở phòng làm việc. Tôi đợi mãi, tới tận 3-4 giờ chiều, anh ta mới xuất hiện tại cửa phòng. Tôi lập tức kích động chạy ra ngay đón. Phó giám đốc, anh hiện giờ có rảnh không? Anh ta dừng lại. Ánh mắt đảo qua người tôi một lượt, không nói gì mà lập tức đi vào phòng làm việc. Tôi do dự, đi theo sau. Vào cửa, anh ta mới nói. Đóng cửa vào. Chuyện gì? Tôi đóng cửa lại, xoay người liền nhìn thấy anh ta cởi áo khoác, tiện tay ném sang một bên. Hôm nay, anh ta mặc âu phục, nhìn vô cùng có khí chất. Cho nên vừa bước chân vào phòng liền thu hút ánh mắt của mọi người. Bây giờ, anh ta đã nếm áo khoác sang một bên, chỉ còn lại áo sơ mi trắng. Anh ta đứng bên cạnh bàn, cúi đầu rót trà. Trên tay áo, trước khi màu đen như ẩn như hiện, nhìn vô cùng đẹp mắt. Tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện mọi người nói, anh ta từng là bác sĩ ngoại khoa. Không biết lúc anh ta mặc áo blue trắng sẽ như thế nào nhỉ? bên ngoài văn phòng, đột nhiên truyền tới một trận ồn ào. Tôi mới phát hiện ra mình vừa thất thần quá lâu rồi. Nhưng mà thấy tôi im lặng, anh ta cũng không dục chỉ đứng một chỗ không nói gì. vẻ mặt anh ta bình tĩnh quan sát tôi. Tôi bỗng lúng túng, vội vã nói chuyện ký túc. Anh ta hạ ánh mắt. tìm tôi là vì chuyện này. Vâng, đúng vậy. Anh ta lẳng lặng nhấp một ngụm trà. Trầm tĩnh đến nỗi người khác không biết anh ta đang nghĩ gì. Sau đó, anh ta xoay người lại, buông chiến trà xuống, cầm lấy điện thoại. Không lâu sau, trưởng ban quản lý ký túc tới, tôi ra ngoài gọi ân khiết và vũ hoa vào. Trưởng ban quản lý xin lỗi chúng tôi, giải thích là sơ sót thế nọ thế kia, ân khiếp vô cùng biết ứng xử. Cô ấy làm ra vẻ thông cảm. Nói mấy lời gọi là tỏ ý không phải vì đã làm phiền bên quản lý ký túc. Người không giỏi ăn nói như Vũ Hoa thì từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười một cách cứng nhắc. Hai bên vui vẻ giảng hòa, sau đó trưởng ban quản lý ký túc lại đưa ra một vấn đề nan giải. Phòng ký túc nhà A chỉ có hai giường ngủ, chúng tôi có ba người, vậy làm thế nào? Chúng tôi căn bản đâu có nghĩ tới chuyện này, nhất thời ai cũng đều sửng sốt thế nhưng chưa đợi chúng tôi lên tiếng, lâm tự sâm một lời đã quyết. Ân khiết và vạn vũ hoa chuyển tới chỗ đó. chuyện này với trưởng ban quản lý đương nhiên không thành vấn đề. được ạ, mời hai vị bớt thời gian điền vào đơn chuyển phòng, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp. Ân khiết và vũ hoa nhìn nhau, cùng tiến lên một bước. phó tổng, chúng tôi. Lâm tự xâm cũng không cho hai cô ấy nói xong đã lập tức cắt ngang. Chuyện này cứ như vậy đi. Nhiếp y quang, cô ở lại đây một lát. Ấn khiếp và vũ hoa lo lắng nhìn tôi, tôi lắc đầu, hai cô ấy đành im lặng đi ra ngoài. Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Lâm tự xâm tựa lưng vào ghế. Cô nhiếp, cô thấy tôi xử lý chuyện này như vậy còn ý kiến gì nữa không? Tôi nhất thời không để ý đến sự biến đổi của anh ta, lắc đầu nói. Không có. Tôi cũng đoán vậy. Anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi có vẻ đùa cợt. cố Nhiếp đã cố ý kẻ trang vi hành, chắc hẳn cũng sẽ không chú ý chuyện kề sát dân tình một chút. chương 18 Vì sao tất cả những người đàn ông hơi đẹp trai một tẹo đều sẽ gây khó dễ cho chị thế? Tàn ca, trên đường quay về ký túc xá, tôi ấm ức lôi di động ra ca thán với Khương Nhụy. Khương Nhụy vừa gõ bàn phím máy tính vừa qua loa động viên tôi. Hai, như vậy còn không tốt sao? Nếu như có một mỹ nữ gây khó dễ cho em, em có mừng không kịp ấy chứ? Khương Nhụy, chị không hỏi anh ta thì làm sao mà biết được? Đương nhiên đã hỏi rồi, mày cho rằng anh ta trả lời chị ư? Ồ, chị cũng không cần phải căng thẳng như thế đâu. Anh ta vừa bị điều từ tổng công ty tới đó, biết bên cạnh chị không có điều gì kỳ lạ. Nhưng mà thái độ này của anh ta... Chị, người ta là bác sĩ ngoại khoa, vừa vào thịnh viễn liền được làm trưởng phòng quản lý. Chị không nghĩ là có vấn đề sao? Nghĩ rồi. Tôi đương nhiên nghĩ tới chuyện đó rồi. Nhưng chuyện đó với tôi cũng không có quan hệ gì lớn, cho nên chỉ tùy tiện nếm suy nghĩ ấy sang một bên. Khương Nhụy tiếp tục nói. Nghe nói mấy năm nay, thịnh viễn lựa bộ đấu đá kịch liệt, người lớn bọn họ chắc là muốn chọn người thừa kế, con trai lại nhiều như vậy. Tên phó giám đốc kia của chị không cần biết là người nào, nhưng khẳng định đã từng là tâm điểm của bong tròn. Hiện giờ anh ta bị đẩy ra xa như thế, trong khi đó, Bố chị và người con trưởng của thịnh viễn lại có quan hệ rất tốt, cho nên em nghĩ chị chính là con cá bị hại trong hồ cá đó rồi. Tôi nhíu nhíu mày, trực giác của mình lên tiếng phủ định. Không phải đâu, chị cảm thấy anh ta không phải người như vậy. Trên người lâm tự sâm có một loại khí chất trời quang trăng sáng, khiến người khác nhìn vào tự nhiên cảm thấy anh ta là một người cao thượng, thật sự rất khó mà nghĩ rằng, Anh ta vì tranh giành quyền lực không được mà giận cá chiếm thớp với tôi. Anh ta là người... Tôi cố gắng miêu tả cho Khương Nguyện nghe. Anh ta trước đây không phải bác sĩ nha. Chính là cái kiểu người nhìn qua không hề giống bác sĩ hay nhận phong bí. Khương Nguyện khiếp sợ. Chị, có phải chị không thế? Người ta đã đối xử với chị như vậy mà chị còn cảm thấy nhân phẩm người ta rất tốt được hả? Hai... Đúng là giai điệu của tình yêu. Chuyện nào ra chuyện đấy nhá? Khương Nhuệ, Thượng Hải và Tô Châu không chơi ngấm ngầm sau lưng. Nếu như thật sự muốn làm khó chị thì đâu chỉ đơn giản như thế. Người ta chỉ số IQ đâu có thấp như vậy. Sao tôi lại có cảm giác vừa bị trúng một phát đạn thế này hả trời? Em thì nghĩ nguyên nhân có thể là vì người ta không vừa mắt với chị. Liệu có phải chị làm chuyện gì xấu để lại ấn tượng không tốt với người ta không? Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ để mà hùng hồn phản biện. Thế nhưng lại nghĩ tới lần trước đi tải phim bị anh ta bắt gặp. Lần đầu tiên gặp mặt lại chính là lúc tôi đang ở dưới gầm bàn. Tôi á khẩu không nói được lời nào. Khương Nhuệ đúng là hiểu tôi nhất, lập tức cười rộ lên ở đầu dây bên kia. Sau khi hỏi ra vấn đề thì nó còn châm chọc tôi một trận ra trò, cuối cùng còn cảm khái. Chị à, chị sắp trưởng thành rồi. Thôi thôi, chị về kết thúc đây, bye bye. Tôi tắt điện thoại, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng kết luận rằng Lâm tự xâm đối xử với tôi như vậy chính là do ấn tượng xấu ban đầu. Thành kiến rất khó thay đổi, cho nên thôi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì ngoại trừ tăng ca và làm chân sai vặt ra, anh ta cũng không thể bắt tôi làm gì được nữa. Tuần sau đó vô cùng bận rộn bởi vì chúng tôi phải hợp tác với phòng tài vụ và phòng sản xuất tiến hành kiểm tra công xưởng. Việc kiểm kê này thật đúng là khiến người ta mệt chết đi sống lại, cho nên cứ tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì người của các phòng ban sẽ thay nhau làm. Tôi nghĩ với sự ưu ái mà phó giám đốc lâm dành cho tôi thì chắc chắn tôi chẳng thể trốn thoát nhiệm vụ lần này. Vì thế, tôi liền chủ động xin lao đầu vào lửa. Ngày đầu tiên đã tham gia đi kiểm kê. Tới trung tâm quản lý công xưởng, tôi vô cùng vui mừng vì nhân viên phòng tài vụ làm cùng tôi hôm nay chính là Âu Kỳ Kỳ. Chúng tôi hàn huyên một hồi, người bên phòng sản xuất là Tiểu Tô, cô ấy nhìn chúng tôi ái nái. Chị Kỳ, Hy Quang, thật xin lỗi, sáng sớm nay máy in bị hỏng vừa mới sửa xong cho nên chưa có bản in danh sách. Hai người ngồi chờ một chút được không? Không sao đâu. Cậu cất tâm thả. Có thể được lười biếng một cách danh chính ngôn thuận như vậy, tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tiểu tô đặt máy in tự động xong cũng không có việc gì làm nữa. liền mang cho chúng tôi hai cốc nước rồi ngồi xuống nói chuyện tào lao. chốc lát sau, máy tính kêu lên một tiếng bíp. Tiểu tô quay lại xem, lập tức hưng phấn nói. Wow, kỳ kỳ, chị lỗ to rồi đạm đạm nói phòng tài vụ các chị hôm nay có một soái ca siêu cấp tới kỳ kỳ cảm thấy hứng thú nghiêng đầu ai vậy từ đâu tới đang hỏi đạm đạm đạm đạm cũng là nhân viên phòng tài vụ ở cùng phòng ký túc với tiểu tô mọi người bình thường đều thân nhau cho nên tiểu tô không e dè mà ở trước mặt chúng tôi lên quy quy chát chít đánh bản phím bụp bụp một hồi cô ấy quay sang nói với chúng tôi Đạm đạm bảo là anh ta ở ngân hàng A tới. Tay tôi bỗng run lên. Anh ta tên gì? Kỳ kỳ nói. Chắc không biết đâu. Đạm đạm làm về thuế vụ, còn giao dịch với các ngân hàng, phần lớn đều do tổ tài chính làm. Tiểu tô nói. Cô ấy biết đấy, đang bào hòa với em như này. Anh chàng kia cả người lẫn tên đều rất đẹp, họ trang, rất hiếm. Hi Quang, cậu làm sao vậy? Mình mình bỗng nhiên nhớ ra còn chút việc ở văn phòng, mình quay về một lát sẽ quay lại ngay. ơ, cấp lắm sao? tiểu tô hỏi. danh sách kiểm kê in ra rồi, chúng ta đi kiểm kê thôi. tôi đã chạy ra xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô ấy phía sau. tôi đã rất lâu, rất lâu không nhớ tới người ấy. tôi tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. tôi nghĩ thời gian có lẽ còn chưa đủ. Thế nhưng, khi tôi vịm vào cửa lớn giữa khu công xưởng và văn phòng, từng hồi thở dốc, tôi bỗng nhiên vô cùng biết ơn lần đi kiểm kê hàng này. Nếu như không phải vì đi kiểm kê, khẳng định là tôi đang ở trong văn phòng. Khoảng cách gần như thế, trước khi lý trí kịp kiềm chế xúc động, có lẽ tôi đã chạy tới phòng tài vụ mất rồi. Tôi nhất định sẽ nhìn thấy anh ấy, cũng sẽ để anh ấy nhìn thấy tôi. Cái cảnh tỉnh cũ khó quên này thật khó coi. Không như hiện tại, tôi còn có thể quay đầu lại. Quay đầu lại đứng ở một nơi mà tôi biết là có anh ấy, nhưng mà lại không thấy được vị trí của anh ấy. Như vậy có tính là đã tiến bộ hơn rồi không? Nhất định là vậy. Tôi quyết định quay về công xưởng kiểm hàng, nhưng mà tòa nhà văn phòng cách chỗ tôi đứng không xa. Tôi nhìn tới một ô cửa sổ của phòng tài vụ. Thế là bước chân lại không rời đi được. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Một đoàn người từ cửa lớn của công xưởng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó, tôi cảm nhận được vài ánh mắt rơi trên người tôi. Trong số đó, có một ánh mắt tôi không thể bỏ qua. Tôi bỗng nhiên không còn sức lực nào để chống lại ánh mắt anh ta nữa. Lâm tự sâm Anh ta đứng bên kia nhìn tôi. Trong tay cầm chiếc ngũ bảo hiểm của công xưởng phía sau có mấy nhân viên chủ quản nhà máy. Đúng rồi, gần đây công Xưởng mới xây dựng thêm một khu mới, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Sau mấy giây im lặng, anh ta mở miệng. Nếu như tôi không nhớ lầm, lúc này lẽ ra cô đang ở công xưởng làm kiểm kê. Tôi đáp lại một cách chỉ đột. Em lập tức quay về đó. Lâm tự xâm không nói mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm gan người khác. Cả tuần này, việc kiểm kê hàng đều do cô phụ trách. Vì sao? Tôi kinh ngạc, không phải mọi người thay phiên ư. Tự ý rời vị trí trong giờ làm việc. Anh ta lạnh lùng thả ra mấy chữ rồi quay người rời đi cùng ngữ người khác. Được vài bước, anh ta bỗng nhiên quay đầu nói. Đương nhiên, nếu cô nhếp không muốn... Ai cũng không ép được. Tôi nắm chặt tay. Em vô cùng tình nguyện. Cứ như thế, dưới ánh mắt cảm thông của ân khiết và vũ hoa, ánh mắt hà hê của mọi người trong văn phòng, tôi bắt đầu một tuần kiểm hàng của mình. Kiểm kê hàng còn mệt hơn rất nhiều so với hình dung của các vị tiền bối. Nhà máy mấy cái kho hàng, vừa rộng vừa cao, nhiều kho phải dùng tới cầu thang máy. Thang máy ở đây là kiểu đơn sơ, Bốn phía không có rào chắn. Thường thường lên cao được 10 mét sẽ dừng lại. Sau đó, tôi phải thò đầu ra vừa nhìn danh sách vừa kiểm kê số lượng. Ngồi trong thang máy nhiều tới nỗi. Ba ngày sau, vừa ra khỏi thang máy là chân tôi mềm nhũn Chỉ cần không cẩn thận một chút thì lập tức sẽ ngã vật ra đấy. Tay và đầu gối máu chảy đâm đìa. Tới ngày cuối cùng, tôi lại bị một linh kiện rơi xuống trúng đầu. Tôi nghĩ... Cả đời này mình chưa bao giờ khổ như thế. Ân Khiết từng chủ động nói sẽ đi giúp tôi 2 ngày, nhưng tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối. Không phải chỉ có 1 tuần thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Cứ như vậy, tôi cắn răng chịu đựng hết 1 tuần. Cầm danh sách kiểm hàng rời khỏi nhà máy, tôi thấm thía thế nào gọi là thanh xuân đã hết, hoa tàn liễu dập. Mẹ, cuối tuần này có không về đâu? Vâng. Đi chơi cùng đồng nghiệp ạ. Thứ sáu, tan ca, tôi không về ký túc mà tới phòng mới của ân Khiết nằm trên giường gọi điện thoại về cho mẹ. Đối phó với mẹ xong, tôi tắt máy, ân Khiết đang quay sang hỏi tôi. Hi Quang, ngày mai cũng đi chơi với bọn mình hả? Không đi. Tôi không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn. Ngày mai phải nằm cả ngày trên giường mới được. Sức lực ra đi còn chưa có quay về thì sao mà đi chơi được? Sao lại bảo với mẹ là đi? Nói bừa vậy thôi. Không phải mình đã bị cấp trên rằn vặt đến không thể nhúc nhích rồi ư? À đúng rồi, hai cậu mai đi chơi về nhớ mua nhiều đồ ăn đêm về cho mình đấy. Mai bọn mình không vào thành phố. Nói với cậu rồi, cậu có nghe không thế hả? Ân Khiết lay lay người tôi. Đương nhiên là tôi không nghe. Tôi mệt đến nỗi tai cũng điếc rồi. Thế hai cậu đi chơi chỗ nào? Thượng Hải, có lẽ sẽ về rất khuya, cậu tự mình tìm cái gì để ăn đi. Thượng Hải, tôi ngẩn người, ngồi dậy. Đúng vậy, cậu cũng biết là mình học đại học ở miền Bắc mà, giờ lại làm việc ở miền Nam. Gần như thế, đương nhiên là muốn đi Thượng Hải shopping. À, chúng mình lần này đi Thượng Hải cũng rất tiện nữa, xe công ty đưa đón. Mình cũng đi. Vũ Hoa nói muốn đi chùa Tịnh An Tháp Hương, không ngờ cậu ấy lại thành tâm như thế đấy. Nhưng mà cậu ấy ăn thịt cũng đâu có ít. Hả? Ân Khiết đang thao thao bất tuyệt lập tức dừng lại. "Khi qua, cậu vừa nói cái gì?" "Không có gì." Tôi lại nằm xuống, tận lực dùng giọng nói bình thường nhất có thể. "Mình cũng đi." Bạn đang nghe truyện miễn phí trên website www.truyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe truyện ngôn tình hay3s để nghe truyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re reupload dưới mọi hình thức. Chương 19. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ra ngay trước cổng công ty đón xe. Chủ yếu là ân khiết và vũ hoa vẫy xe Còn tôi ngồi bên bồn hoa Tranh thủ ngủ bù Đang mơ mơ màng màng Tôi nghe được giọng kinh ngạc Xen lẫn vui mừng của ân khiết Phó giám đốc lâm Anh cũng đi thượng hải à? Sao anh ta lại ở đây Tôi cả kinh lập tức ngẩn đầu lên Nhưng mà đã muộn Tôi nghe thấy giọng nói hòa nhã Khiến ai ai cũng phải suýt xoa Của lân tự sân Ừ um, tôi có thể đưa mọi người đi Tôi nháy mắt, cố gắng ra hiệu cho ân khiết để từ chối. Nhưng cô ấy đương nhiên không nhận ra rồi, kéo tôi đẩy về phía ghế phụ. Cảm ơn phó giám đốc. Hy Quang, cậu ngồi phía trước đi. Ân khiết lớn tiếng nói một câu, sau đó rất nhanh lại xuống rộng thì thầm với tôi. Cơ hội tốt nhá, cậu khiết từ từ cùng phó giám đốc đả thông mối quan hệ. Dù sao giờ cũng không phải đi làm, mọi người tên đối thoải mái. Cô ấy kéo vũ hoa chui vào hàng ghế sau, không cho tôi cơ hội cự tuyệt. Bịch một cái, cửa xe đóng lại. Tôi đành phải ngồi ghế trước. Không gian nhỏ hẹp, sự tồn tại của người bên cạnh khiến người ta không thể trảnh mảng. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh ta lại tình nguyện làm tài xế. Lúc hạ cánh tay để kéo phanh, tay anh ta dừng lại, mặt không biến sắc mà nhấn chân ga. Ô tô vẫn bình ổn chạy đi. Ân khiết thò tay lên, gắng sức kéo kéo tay tôi, ý bảo tôi lên tiếng nói chuyện. Tôi lại rụt tay lại, không thèm để ý tới cô ấy. Lâm tự dâm liếc nhìn chúng tôi, Ân khiết vội vã thu tay lại, bật cười ha ha hai tiếng. Lâm tự dâm nhàn nhạt hỏi, Mọi người đi đâu? Chúng em tới chùa Tĩnh An. Vũ Hoa rất thích đi lễ Phật, cô ấy nói cầu tài ở chùa Tĩnh An rất linh nghiệp em cũng muốn ra ngoài chơi một chút. Mặc dù người ta đều nói chỉ có người ngoại tỉnh mới đi, nhưng mà em không phải người ngoại tỉnh, ha <cười> ha. Có ân khiết, bầu không khí luôn luôn không hề vô vị. Lâm tự sâm hỏi một câu mà cô ấy đã líu lo cả một lô. cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi lấy tay che miệng, lén lút ngáp một cái. Ân khiết vẫn tiếp tục lải nhảy một hồi, tôi chống đỡ không nổi cơm buồn ngủ. Trong cơ mơ màng, tôi lại nghe thấy cô ấy nói Haha, hi quang gần đây mệt sắp chết rồi. Nghe nói kiểm hàng còn phải leo lên thang máy, bị ngã văng xuống đất, da tay và đùi đều bị xước, lại còn bị linh kiện rơi trúng đầu. Lúc tôi bị Vũ Hoa đánh thức thì chúng tôi đã tới chùa tĩnh an rồi. ân khiếp và Vũ Hoa đang nói lời cảm ơn với Lâm tự xâm. Tôi không nói câu nào mà lập tức xuống xe. Đứng bên cạnh xe, không cẩn thận chạm vào ánh mắt anh ta. Tôi quay đầu bước đi, trước mặt hiện ra một ngôi chùa xanh vàng rực rỡ. Lâm tự xâm lái xe đi rồi, vũ hoa vẫn nhìn theo, cảm động nói. Phó giám đốc Lâm thật sự rất tốt. Mình còn tưởng vừa tới Thượng Hải thì anh ấy sẽ thả chúng ta xuống để chúng ta bắt xe đi tiếp chứ. ân khiết cây gắt nói. Người ta là vì thấy hy qua ngủ như lợn cho nên mấy không nỡ đuổi chúng ta xuống. Nói xong, cô ấy quay sang trách tôi. Cơ hội tốt như vậy cũng không phải đang giờ làm. Cậu không nói được mấy câu tốt đẹp hòa hoãn mối quan hệ của hai người à? Tôi nói. Mình không cần lấy lòng anh ta. Ân khiếp buồn bực nói. Cậu thật cứng đầu. Vũ Hòa vội vã hòa giải. Thôi thôi được rồi, đừng cãi nhau trước cửa chùa, chúng mình mau vào đi. Ân Khiết tức giận Ai mà thèm cãi nhau với cậu ấy Tôi nói Đúng thế, ai cãi nhau là heo Ân Khiết bĩu môi Không nhịn được, bật cười Vũ Hoa đẩy chúng tôi vào chùa Ân Khiết thấy vé vào cửa Những mấy chục thì kiên quyết không chịu vào Tôi thế nào cũng được Theo sau Vũ Hoa vào trong Có điều Lúc quỳ gối lên tấm đệm hương bồ Tôi lại cảm thấy khó khăn Cổ nguyện Cầu cái gì đây? Nháy mắt, đáp án tự nhiên hiện lên. Xuất hiện trong đầu tôi lúc này không phải bố mẹ, không phải bản thân mình, cũng không phải người ấy, mà lại là Lâm Tự Sâm. Tôi chắp tay, nhắm mắt lại, chân thành cầu nguyện. Cầu cho phó giám đốc Lâm Tự Sâm nhanh chóng biến mất, được triệu hồi về tổng công ty cũng được, bị người ngoài hành tinh bắt đi cũng được, miễn sao anh ta nhanh chóng biến mất cầu khấn hoàn tất, tôi nghĩ chuyến đi lần này coi như cũng không tệ, tâm trạng tốt lên không ít. Vũ hoa cũng bày ra vẻ, ngày mai thể nào cũng phát tài. Chúng tôi ra khỏi chùa tỉnh An, cùng ân khiết đi ra bãi ngoài. Nơi này thật sự chẳng có gì hay để chơi, chúng tôi đi dạo loanh quanh một lúc rồi đi ăn. Có điều, về chuyện ăn uống, tôi và ân khiết đã nảy sinh bất đồng. Ấn khiết khăng khăng muốn đi miếu thành hoàng. Chỗ đó cũng coi như là một địa điểm tham quan mà, ăn và chơi cả hai đều không thể bỏ lỡ. Tôi nói, chúng ta qua sông ăn đi. Đi phố đông làm gì chứ? Đi miếu thành hoàng gần hơn, hơn nữa lại nhiều đồ ăn vặt. Cậu nghĩ xem, cả một con phố toàn đồ ăn lại còn rẻ nữa. Đi miếu thành hoàng đi. Ở đâu chẳng có đồ ăn chứ? Đi chỗ kia, mình mời cơm. Ân Khiết nhất thời bị chấn động. Thật hay giả? Cậu mời cơm? Tôi gật đầu, cường điệu. Đại tiệc. Ân Khiết dễ dụa. Thế nhưng mình vẫn muốn đi ăn đoán vặt. Ở chỗ kia chai đẹp vô cùng nhiều. Hơn nữa, toàn là bực tinh anh đấy. Ân Khiết nhất thời sao bay đẩy mắt. Thật không? Đương nhiên là thật. Trung tâm tài chính cơ mà. Chỗ đó là nơi náo nhiệt nhất Thượng Hải nào là công ty chứng khoán, nào là ngân hàng. tôi dừng lại một lúc. kiểu gì cũng nhìn thấy trai đẹp bất cứ chỗ nào. ân khiết quả quyết một chữ đi. ở chỗ kia trai đẹp vô cùng nhiều. thế là chúng tôi bắt xe đi. vì nghe tôi nói có nhiều soái ca, cho nên khi taxi vừa ra khỏi đường hầm cắt ngang sông, ân khiết lập tức lóe sáng mắt nhìn trầm trầm hai bên đường, nhìn một hồi. Cô ấy đột nhiên phát hiện ra cái gì, quay đầu lại. Tổng công ty thịnh viễn hình như là ở ngay gần đây. Hai cậu nói xem liệu phó giám đốc Lâm hiện giờ có phải đang ở đó không? Chúng ta có thể ở đây đi nhờ xe anh ấy về. Tôi đẵng trí. Um, một tiếng, nói với bác taxi. Bác Tài, đi cao ốc thịnh viễn. ân khiết khiếp sợ nhìn chúng tôi. Xuống xe, vũ hoa kéo áo tôi. Hy quang! Cậu thực sự đi tìm phó giám đốc Lâm nè. Cái gì? Tôi phục hồi lại tinh thần. Chúng ta đi tới gần khu né ăn cơm. Trong tòa nhà gần đây có rất nhiều khu ăn uống. Chúng tôi chọn một nơi rồi đi vào. Vũ Hoa lo lắng hỏi. Ở đây có đắt lắm không? Tăng ca nhiều như vậy hẳn là sẽ có tiền thưởng, không sao? Tôi lật xem thực đơn, rõ ràng rành mạch gọi một bàn thức ăn. Ân khiết cực lực nháy mắt với tôi, tôi làm như không biết. Đợi người phục vụ đi rồi, cô ấy mới lên tiếng. "Hi quang, cậu bị điên rồi, gọi nhiều đồ như vậy cũng phải tới 600-700 đồng, với cả ăn đâu hết được. Vậy ăn lâu lâu một chút đi. Tôi ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, rất xa, cái biển hiệu cánh cung kia vẫn rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bữa cơm này đúng là đã ngốn hết một tiếng rưỡi. Không ngoài ý muốn, cả ba đều ăn đến no căng. ân khiết vừa gọi phục vụ ra đóng gói đồ ăn, vừa xoa xoa bụng. Mình có cảm giác dù chỉ một hạt cơm nữa cũng ăn không nổi. Vũ Hoa hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tôi nói, dưới lầu có một quán cà phê trà chiều rất có tiếng, chúng mình xuống đó ngồi một lát đi. ân khiết hết chỗ nói, cầu xin cậu đấy, chúng ta đổi địa điểm được không? Mình không muốn ăn nữa. Nghe nói bánh gato tô ở đó ăn rất ngon. Không được, cho dù ngon thế nào, mình cũng ăn không vào nữa rồi. Đầu gối mình đau lắm, không đi được. Cậu thật xấu xa. Ân khiết kéo vũ hoa, lệ rơi đầy mặt theo tôi đi uống trà chiều. Tuy rằng miệng nói ăn không vào, nhưng mà lúc chiếc bánh gato tô đẹp mắt được mang lên, Ân Khiết lập tức như hổ đói, ăn ngon lành hơn bất cứ ai. Vũ Hoa bất đắc dĩ nhắc nhở cô ấy. Này, chẳng phải cậu đang giảm béo sao? Cho dù là khó có được một chuyến ra ngoài chơi, nhưng cũng không cần đến mức như vậy chứ. Mấy ngày trước kiên ăn đều uổng công rồi. Ân Khiết hùng hồn nói. Chính là bởi vì mấy ngày hôm trước ăn quá ít cho nên giờ mình mới như vậy. Cái cảm giác khi trừng mắt âu yếm nhìn đồ ăn ngon bầy trước mắt mà không được ăn. Các cậu có hiểu không hả? Kiềm chế cố gắng không ăn, nhưng mấy ngày sau lại càng muốn ăn hơn. Rồi kiềm chế không được, càng đè nén lại càng không thể kiềm chế. Hai, dứt khoát không nhìn đến đồ ăn thì sẽ không sao. Các cậu chưa từng giảm béo, đương nhiên không hiểu được rồi. Càng đè nén, càng khó kiềm chế sao? Chuyện này có gì mà không hiểu chứ? Tôi khuấy tách trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao? Cậu đâu cần giảm béo, làm sao mà hiểu được? Ấn khiết ăn được mấy miếng bánh, nhưng quả thực là không nuốt nổi nữa rồi. Cô ấy cũng nhìn theo tôi ra ngoài. Hi Quang, cậu đã nhìn cả ngày rồi, có thấy anh chàng đẹp trai nào không? Mình ngay cả một người cũng không thấy. Vũ Hoa nhỏ nhẹ nói. Lúc nãy mình cũng định nói với các cậu, hôm nay là thứ bảy. Xoái ca cũng đâu có đi làm vào thứ bảy. Tôi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực trong người mất hết. Đúng vậy, ngày hôm nay là thứ bảy. Là thứ bảy, cho nên tôi mới rảnh rỗi tới Thượng Hải chơi. Là thứ bảy, cho nên người ta sẽ không đi làm. Tôi thực sự là đã bị đợt tăng ca vừa rồi làm cho tàn não rồi. Ngay cả chuyện này cũng quên. Ân Khiết thống khổ nói. Chúng mình bị Ly Quang lừa đảo. Hy Quang, cậu thừa nhận đi, cậu chính là nghiện đồ ăn ngon, thèm mấy thứ đồ ăn ở đây đúng không? Quay về thôi. Ngay người một hồi, tôi nói. Ừ, um, giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Chúng tôi ra khỏi quán cà phê, dòng người ngược xuôi đông như mắc cười. Tôi lại ngẩn đầu lần nữa, nhìn hết một lượt tất cả các ô cửa sổ trên tòa cao ốc, kinh ngạc dừng bước. Nhiều ô cửa sổ như vậy, bình thường, anh sẽ nhìn xuống đây từ ô cửa nào. Hi Quang, Hi Quang, nghĩ gì thế? Đi thôi. Tôi đang suy nghĩ cái gì? Tôi đứng trên con phố này, nhìn người đến người đi. Mỗi phút trôi qua, có bao người vội vã lướt qua trước mắt. Tôi gặp vô số người xa lạ, chỉ duy nhất không có anh. Tôi biết, anh mỗi ngày đều sẽ đi qua đây. Tôi biết anh ở đâu đó ngay trong cái thành phố này. Có lẽ là ngay con phố bên kia thôi. Cũng có lẽ chỉ chốc lát nữa anh sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Thế nhưng giờ này tôi không gặp được anh. Anh cũng sẽ mãi mãi không biết rằng có người đã từng tới đây tưởng tượng được gặp anh. ân khiết lôi tay áo tôi. Hy Quang, sao còn không đi? Nghĩ gì thế? À, không có gì chỉ là tôi thấp giọng gặp nhau ở Thượng Hải thực sự quá khó khăn rồi chương 20 tôi trở về phòng ký túc ngủ cả một ngày đến tối tôi lại không ngủ được nữa Trần chọc hồi lâu tôi quyết định dậy chơi game bằng máy game cầm tay sáng sớm ngày đầu tuần tôi vác theo tinh thần ểy oải đi làm trên đường đi tôi còn thầm nghĩ nếu như lâm tự sâm mà nhìn thấy bộ dạng này của tôi nói không chừng sẽ lại chăm chọc tôi vài câu ai ngờ vừa vào phòng làm việc tôi chợt nghe được một tin đáng sợ phó giám đốc lâm hình như gặp tai nạn xe không phải chứ cơn buồn ngủ nháy mắt tan sạch tôi nhớ tới lời cầu khấn của mình trong chùa Tịnh an chẳng lẽ tôi vồ lấy tưởng á người vừa tung tin Khẩn trương hỏi Anh ta không sao đấy chứ Tưởng Á hoài nghi nhìn tôi giọng nói có chút châm chọc Nhất Hy Quang, cậu căng thẳng như thế làm gì? Không ngờ cậu lại quan tâm tới phó giám đốc lâm như vậy đấy Nói xong, cô ấy xoay người bỏ đi ngay cả một mẫu tin có ích cũng không nói cho tôi Vẫn may, rất nhanh sau đó tôi được mời tới dự cuộc họp Chủ trì cuộc họp chính là người mà bình thường không mấy tham dự trực tiếp vào công việc quản lý, giám đốc trương Giám đốc thông báo tim phó giám đốc Lâm gặp tai nạn, may mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần. Công việc của phó giám đốc Lâm tháng này do tôi phụ trách, nhưng vì lại có thêm dự án xây dựng công xưởng gần đây, thỉnh thoảng vẫn cần có ý kiến của anh ta, cho nên tôi cần một người đảm nhận trực tiếp mang tài liệu tới cho phó giám đốc Lâm cũng không phải đi quá nhiều lần, một tuần cũng chỉ một hai lần mà thôi. Nào mọi người, ai muốn nhận? Giám đốc Trương nhìn qua một lượt, tranh thủ trước lúc mọi người dục dịch đứng lên, tôi liền nhanh chóng giành lấy. Giám đốc, tôi đi. Mọi người đều nhìn về phía tôi, tôi ho khan mấy tiếng, giải thích. À, đầu tiên là bởi vì dự án này tôi vẫn luôn theo dõi, hơn nữa mọi người cũng biết Ấn tượng của phó giám đốc về tôi không tốt. Dường như nghĩ tới những chuyện thường ngày, toàn bộ đồng nghiệp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa hơn một chút. Tôi tiếp tục nói. Bởi vậy, tôi muốn nhân cơ hội lần này cải thiện cái nhìn của phó giám đốc Lâm về mình. Nhân tiện, trục lỗi trong lòng. A, mấu chốt chính là điều này. Tôi nhìn giám đốc trương đầy vẻ chân thành. Có lẽ anh ta bị ánh mắt đầy nhiệt tình của tôi phóng tới, lập tức vỗ bàn. Cô đi. Vì vậy, buổi chiều cách ngày hôm ấy, tôi liền ôm một tệp văn kiện giấy tờ chạy tới nhà phó giám đốc Lâm. Mở cửa tiếp tôi là một bác gái hơn 50 tuổi. Có lẽ là biết có người của công ty đến, bác ấy tiếp đãi rất khách khí. Cháu cho gì? Cho cháu hỏi, đây có phải là nhà anh Lâm tự xâm không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Cô là người của công ty cậu Lâm hả? Cậu ấy đang ở trong thư phòng chờ cô. Mời vào. Tôi thấy dép, ông Văn Kiện đi theo bác gái vào trong thư phòng của Lâm tự Sâm. Nhưng mà vừa tới trước cửa phòng, tôi bỗng lướng cuống, tự nhiên lại có cảm giác tội phạm tới gặp người bị hại. Tôi kéo tay bác gái lại. Dì ơi, phó giám đốc Lâm thế nào rồi ạ? Không sao chứ ạ, bác sĩ nói sao? Không sao không sao. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là vụ tai nạn khiến vết thương cũ bị tái sinh. Tĩnh dưỡng là khỏe thôi. Hiện tại, tốt nhất là không được đi lại nhiều, cũng không được đứng quá lâu. Không thể đi bộ được ư. Tôi thực sự không biết lời cầu khấn của mình lại linh nghiệm như thế. Nói biến mất, liền biến mất, lại còn thảm hại như vậy. Mấy hôm trước, tôi còn ngập một lòng tức giận với Lâm Tự Sâm. Nhưng bây giờ thì chỉ còn lại sự trột dạ. Tôi lưỡng lự hỏi, Cháu, cháu đi vào có tiện không ạ? Hay là gì mang cái này vào đưa cho phó giám đốc giúp cháu được không ạ? Bác gái nói, À, để tôi đi hỏi cậu Lâm xem sao. Cô gái, cháu đợi ngoài này một lát. Bác ấy đang định gõ cửa, chợt một giọng nói bên trong truyền ra ngoài. Ai ở ngoài đó? Cậu Lâm là nhân viên công ty của cậu. Một cô gái trẻ tuổi mang văn kiện tới. Cậu xem có tiện để cô ấy đi vào không hay là để tôi mang vào? Thư phòng yên lặng một lát. Để cô ấy vào đi ạ. Tôi đẩy cửa thư phòng ra, ánh mắt đầu tiên vội vã ném lên người lâm tự sâm. Quả nhiên anh ta đang ngồi trên ghế. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ sát sàn nhà chiếu khắp trong phòng. Anh ta mặc một chiếc áo len màu xám nhạt. Trên đầu gối đắp một tấm chăn mỏng Đang cúi đầu xem một cuốn tạp chí Mặc dù nhìn từ đầu tới chân Không có thấy một chút bất tiện và chật vật nào Nhưng không hiểu sao Tôi vẫn cảm thấy bộ dạng anh ta Quả thật rất tồi tệ Phó giám đốc lâm Tôi căng thẳng đi tới trước mặt anh ta Đưa tệp văn kiện ra Anh đón nhận cái nhìn của tôi Là cô à Tôi chuột dạ nói Vâng Những người khác đều không rảnh. Cuối cùng thì tôi cũng không thể nói ra được rằng tôi đến để tận mắt chứng kiến trình độ nguyền rủa của người khác của mình. Đành phải tìm một lý do không có sức thuyết phục như thế mà đáp lại. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Tôi có tật giật mình, nhanh chóng cúi đầu. Anh ta gấp cuốn tạp chí đặt sang một bên, nhận lấy tệp tài liệu tôi đưa, quay sang dặn dò bác gái giúp việc. Di chân giúp cháu đưa cô ấy tới phòng khách ngồi nghỉ. Ngồi yên trên ghế không một sôi đồng hồ, suýt nữa tôi lại ngủ quên mất. Sau đó, đành phải lôi di động ra chơi game để tỉnh táo đầu óc. Trước khi rời khỏi đó, tôi cũng không gặp lại Lâm tự sân. Bác gái mang chồng giấy tờ đã được phê duyệt ra cho tôi, sau đó mở cửa cho tôi về. Cậu ấy nói ngày mai cô mang tới đây những hợp đồng có tên trong danh sách này. Tôi sửng sốt, không phải đã nói một tuần chỉ một hai lần thôi sao? Sao mai còn phải tới? Tôi cúi đầu nhìn vào tờ danh sách, nét bút lộn rộn quen thuộc này chính là chữ của Lân Tự Dân. Chiều hôm sau, tôi lại đúng giờ đem tài liệu tới tận tay anh ta rồi chuẩn bị đi ra phòng khách ngồi chờ. Ngồi ở phòng khách thật sự rất buồn chán. Lúc đó, tôi vội vội vàng vàng lại để quên di động ở văn phòng mất rồi. Không có gì chơi, vì thế lúc sắp ra khỏi thư phòng, tôi dày dặt hỏi Lâm tự sân. Phó giám đốc, em có thể xem tạp chí trong này không? Dù sao cũng là đồ của người khác, tôi đương nhiên không thể tùy tiện dùng. Anh ta cũng không ngẩn đầu lên, nói. Cô xem cũng không hiểu đâu. Cái gì? Đây đều là tập san của nước ngoài về y học. Ồ, vậy em đi ra ngoài chờ. Tôi xấu hổ chuẩn bị chạy trốn. Chờ chút. Tôi nhìn anh ta. Cô cứ ngồi đây. Anh ta thở ơ nói. Có thể có vài chỗ tôi cần hỏi cô. Đưa văn kiện giấy tờ rồi mà vẫn còn phải bị tra khảo nữa à? Tôi yên lặng ngồi trên sofa. Kết quả, suốt một tiếng đồng hồ có lẽ anh ta coi tôi như người vô hình, hoàn toàn không hỏi tôi bất cứ vấn đề gì. Mãi từ khi kết thúc, Anh ta mới mở miệng. Chiều mai dì Trần có việc phải về nhà, cô đến thì cứ tự mở cửa vào. Nói xong, anh ta gọi dì Trần tới. Dì đưa chìa khóa nhà cho cô ấy. Hả? Chuyện này là thế nào? Lẽ nào anh muốn tôi tự mở cửa vào? Ừ. Tôi đưa tay nhận lấy chùm chìa khóa một cách chỉ đột, có cảm giác vô cùng quái dị. Chỉ là đưa văn kiện tới mà thôi, sao tự nhiên tôi lại giữ chìa khóa nhà anh ta? Đi ra khỏi cửa, tôi mới nhớ tới, ngày mai tôi lại phải đến nữa. Nói đúng hơn là, liên tục 3 ngày, tôi phải qua nhà anh ta. Tôi cũng không dám tưởng tượng tới ánh mắt của đồng nghiệp nữa rồi. Hay là, mai tôi giả vờ xin nghỉ rồi lén lút tới nhà anh ta? Không đúng không đúng, như vậy càng khiến cho người ta nghĩ lung tung. Chưa đợi tôi nghĩ ra một kế sách vẹn toàn thì thời điểm phải đi tới nhà phó giám đốc đã tới rồi. Lần này, đừng nói tới mấy người hội tưởng Á mà ngay cả ân kiết cũng nhìn tôi bằng ánh mắt viết rõ mấy chữ. Cậu và phó giám đốc phát triển đến thế rồi cơ. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều hoài nghi như vậy, tôi cũng... thôi không căng thẳng nữa. Tôi vô tư mang tài liệu tới nhà lâm tự sâm. Ngoại trừ phải tự mở cửa vào nhà thì những việc khác vẫn vậy. Chỉ có điều hình như tĩnh lặng hơn mọi khi. Chiều cuối thu, Lâm tự xâm theo thường lệ đang xem văn kiện. Tôi vẫn như bình thường ngồi ở sofa. Ánh mắt chăm chú quan sát từ hàng cây bên ngoài cửa sổ, rồi đến sách trên giá, rồi đến bình hoa. Cuối cùng nhìn tới cốc nước trống không bên cạnh bình hoa. Xuất phát từ sự quan tâm đối với bệnh nhân, Tôi chủ động hỏi, phó giám đốc, có cần em ra ngoài lấy cho anh cốc nước không? Anh ta lật rở một trang giấy, động tác ngưng trệ chốc lát. Sau đó, chậm rãi quay sang nhìn tôi nhưng không nói gì. Trong lúc tôi còn đang cho rằng Bình lắm chuyện thì lại thấy anh ta gật đầu. Tôi nhanh chóng cầm cốc đi tới phòng bếp, cầm Bình nước nóng rót, nhưng Bình lại trống không. Tôi chạy đến cửa thư phòng lên tiếng thăm dò. Phó giám đốc, có lẽ anh phải đợi mấy phút, hết nước nóng rồi, tôi phải đi đun đã. Anh ngẩng đầu nhìn tôi một lát, tôi gãi đầu. Khi anh ta đồng ý rồi tôi lại quay lại phòng bếp, nhìn chầm chầm siêu nước chờ nước sôi. Nước sôi, tôi rót ra, bưng tới phòng, cẩn thận đặt trước mặt anh ta. Đã bỏ thêm một vài viên đá trong tủ lạnh vào rồi, cho nên sẽ không quá nóng đâu, có thể uống được rồi. Anh ta không nhận lấy cốc nước, ánh mắt dừng lại ở cốc nước rồi di chuyển lên mặt tôi, chậm rãi Nhịp huy quang, vì sao cô cảm thấy ái nái? Cái... cái, cái gì? vẻ mặt cô không giấu được có tâm trạng. Anh ta thở ơ nói. Ngày đầu tiên cô tới đây, tôi đã có cảm giác cô rất ái nái. Vì sao lại thế? Tôi bị anh ta nhìn ra cả tâm gan tôi thầm nghĩ không phải là mình cố ý nguyền rủa anh ta hơn nữa làm sao tôi có thể nói với anh ta rằng vì lúc trong chùa tôi đã nguyền rủa anh ta cho nên anh ta mới gặp tai nạn như vậy nghe cũng không khoa học lắm thì phải anh ta vẫn đang chờ một lý do đằng sau chữ tôi kia Nhếp hi quang đây là lần thứ hai tôi bị tai nạn xe Anh ta nhìn tôi, giọng nói trầm thấp. Lúc trước, sau tai nạn, tôi đã đánh mất đi sự nghiệp của cả đời mình. Sự nghiệp cuộc đời, tôi sửng sốt, một lúc mới ý thức được anh ta đang nói chính là công việc trước đây, bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ ngoại khoa, quan trọng nhất là... Tôi nhìn lên bàn tay anh ta, bàn tay vô cùng đẹp, ngón tay thanh mảnh rất có lực khớp dương rõ ràng. Tôi tưởng tượng tới hình ảnh bàn tay ấy cầm con dao phẫu thuật, nhất định sẽ là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. a Tôi á khẩu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương xót. Tay của tôi... Anh ta gật đầu, mắt không hề chớp nhìn trầm chầm, chầm tôi, nói Nếu như tai nạn lần này có thể khiến cô nhiếp hồi tưởng lại ký ức đã lâu, tôi đây sẽ vô cùng hài lòng. Cái gì? Hồi ước đã lâu? Tôi không hiểu, nhìn anh ta. Anh đang nói cái gì? Anh ta không trả lời. Ánh mắt lại giống như nhanh chóng đóng băng. Anh ta thu hồi đường nhìn, giọng nói trầm ấm khi nãy cũng bất chợt trở nên lạnh lẽo. Cô có thể về. Hai hôm sau, tôi được thông báo sau này không cần mang văn kiện tới nữa. Tôi mới ý thức được lẽ nào tôi lại đắc tội với anh ta. Vị lâm tiên sinh này cũng thật là quá dễ mất lòng quá đi. Tôi ôm đầu đau khổ suy nghĩ, cũng không nghĩ ra bản thân mình rốt cuộc nói gì sai. Xong rồi, tôi khổ não thàn với ân khiết. Chờ anh ta quay lại làm việc, khẳng định mình sẽ lại phải tăng ca còn kinh khủng hơn. Thế nhưng lần này tôi đã dự đoán sai rồi. Hai tuần sau, lâm tự xâm đi làm lại. Quả thực đã hoàn toàn quên mất phòng quản lý còn có một người là tôi đây, triệt để không dùng tới tôi. Thậm chí có lần tôi đang lên mạng chơi, anh ta đi ngang qua sau lưng tôi mà còn làm như không thấy. Ân Khiết chúc mừng tôi. Hi Quang, xem ra mấy lần đưa văn kiện của cậu rất có ích. Nhìn xem, Phó giám đốc Lâm chắc chắn không bao giờ bắt cậu tăng ca nữa đâu. Vậy sao? Đó là ảo giác của tôi.